Gương mặt lạnh khóc không chút biểu tình tản ra vẻ uy nghiêm chết người, những người khác đều đồng ý với ý kiến của Polet sao, đôi mắt lạnh lộ ra sức uy hiếp khiến người ta khiếp sợ bất an, thậm chí giọng nói trầm trầm kia cũng có vẻ không vui rất rõ ràng, các cổ đông rất dè dạt mà nhìn nhau, rõ ràng là bọn họ đã thấy rất rõ vẻ không vui của Hoác Thiên Kình Mặc dù hơn một nửa ngồi đây là đều là những nguyên lão nhưng trước giờ Hoác Thiên Kình làm việc rất mạnh mẽ quyết đoán, thậm chí có đôi khi không làm việc theo lẽ thương.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 Bên tai nàng truyền tới tiếng cười trầm trầm gợi cảm của hắn, út noãn tâm há mồm, lại không biết nên hỏi từ đâu, hoác thiên kình bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, bắt đầu làm càng mà du di qua lại giữa vành tai và chiếc cổ trắng nõn của nàng, dẫn đến từng đợt tê tại, hơi thở nóng rực khiêu khích nơi sâu nhất của lòng nàng, em. Muốn biết anh sẽ ăn nói thế nào với các cổ đông, em cũng muốn biết hôn lễ của chúng ta có cử hành đúng thời hạn hay không, noãn của anh, đôi môi hắn cong lên, xấu xa mà nói một câu. Lo là anh sẽ không cần em nữa. Anh, tự đại cuồng, em còn muốn không cần anh đây. Tâm sự của Úc Noãn Tâm hoàn toàn bị hắn nói trúng phốc nên trong nhất thời vừa thẹn vừa giận. Nàng đang định đứng dậy cách xa cái ông của hắn. Giận rồi sao? hoắc Thiên kình nhìn nàng chế nhạo rồi cười lớn mà lại ông nàng vào lòng. Khẽ đặt cầm lên đỉnh đầu nàng. Cứ như thế là có thể lặng lặng hít được hương thơm mát tỏa ra từ người nàng. Đó cũng là một loại hưởng thụ vui mình vào trong lòng hắn. Mùi lông đảng hương dễ chịu khẽ vây lấy nàng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 Con ngươi đen trong mắt hoác thiên Kình bỗng có lại, ánh mắt cũng dần trở nên u ám, đôi môi mỏng mím chặt. Thiên Kình, út noãn tâm thấy thế thì biết hắn giận rồi, vội vã ông lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, anh đừng hiểu lầm, em, không phải em muốn hủy hôn, chỉ là, chỉ là em rất sợ, anh đã nói tất cả đều giao hết cho anh, đừng lo lắng đến chuyện gì cả, hoác. Thiên Kình nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của nàng thì không đành lòng, ông chặt lấy nàng, giọng nói trở nên dịu dàng.